Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net về thất thần, anh cực kỳ tự nhiên mà nắm tay cô đi vào bên trong. Suy nghĩ của mạnh dài có một chút rời rạc nhưng cũng không phản đối. Ngoan ngoãn mà đi theo anh. Đối với việc sang dễ thành có dáng dấp giống như minh tinh, vừa vào siêu thị thì rất nhanh có không ít ánh mắt đưa tới. Có mấy cô gái trẻ tuổi, dựa vào việc chọn đồ mà lén lén quan sát nhìn anh. Bản thân anh cũng không có cảm giác gì, chỉ là cẩn thận đánh giá nhìn hàng hóa thỉnh thoảng cầm vài thứ ném vào trong xe đầy mạnh dài cũng đã tập trung chọn lựa hàng hóa ở trên chiếc giá mấy vừa rồi ở chỗ của học trường cô cảm thấy không có cái gì cần mua nhưng khi vào siêu thị rồi thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều thứ muốn mua dần dần giang dĩ thành không nhìn hàng hóa nữa mà ánh mắt quen luyến nhìn cô tập trung chọn đồ vốn là mái tóc dài đang xõa nhưng đã bị cô dùng một chiếc khăn lụa cùng màu với quần đang mặc mà buộc lên có vẻ gọn càng nhẹ nhàng, thoải mái. Của mua đồ không phải là tiện tay chọn là được rồi, mà là cẩn thận so với hàng hóa cùng lại ở trên giá. Sau đó, lựa chọn loại mình hài lòng lại có giá tiền hợp lý. Mạnh dài thoạt nhìn vẫn chính là bộ dạng dịu dàng động lòng người, hoàn toàn không có phải là xa hoa phương phí, mà được nhà giàu, nuôi lớn mới có. Cho nên năm đó, lúc cô lấy ra một số tiền lớn như vậy cho anh mượn, thì anh quả thật là trận mắt hốc mồm, Người không thể nhìn bề ngoài, chính là nói như là mạnh tiểu bạch thỏ. Nhìn cô thường ngày có thói quen sinh hoạt tiết kiệm, cho dù ai nhìn cũng không nghĩ ra cô là người có bối cảnh lớn. Mạnh dài ở khu vực rau tươi, chọn mấy thứ yêu thích rồi ném vào trong xe thầy, rồi sau đó tính đến bên kia xem xét một chút. Chọn mấy loại cá, anh thích ăn. Thình linh nghe thấy giọng nói của Giang Dĩ Thành, mạnh dài sợ hết cả hồn, lúc này mới nhớ tới anh vẫn đi ở bên cạnh mình không nhịn được nén mấy phần oán hận mà nghiêng đầu trường mắt liếc anh một cái còn có thịt bò thịt bò nạm mạnh dài tiếp tục chớm mắt nhìn anh vẻ mặt quay sang dễ thành tự nhiên lại còn nói thêm mấy nguyên liệu nấu ăn cuối cùng hình như tổng kết một câu bây giờ nói cho em biết về sau lúc đi mua em sẽ biết em biết chuyện này để làm gì chứ cô không nhịn được mà lầu bầu một tiếng nhưng vẫn theo lời anh nói Mà cẩn thận lựa chọn nguyên liệu thích hợp Đúng lúc này Một giọng nói vui mừng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến Sang thông Mạnh tay nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn Là một tiểu tư thời thượng có mái tóc xài lượn sóng Sáng người nóng bỏng Trên mặt không một chút che giấu vẻ vui mừng và kinh ngạc Cô yên lặng nghiêng đầu Nhìn lướt qua vẻ mặt không có gì của học trường Nhằn mũi rồi tiếp tục tập trung chọn nguyên liệu Cô đều biết Trước kia học trường rất là có duyên với các phái Hương trì mấy năm nay anh lại quản lý kinh doanh xế nghiệp gia tộc, giá trị con người lại càng bất phàm. Nói vậy phụ nữ thích anh cũng nhiều hơn chứ không ít. Trên thực tế, cô thậm chí cảm thấy ở chỗ anh không có nhảy ra một mỹ nữ giêm rúa lẳng lơ, thì quả thật đã thấy hơi bất thường rồi. Như bây giờ ngược lại là bình thường. Nhưng ngực của cô lại có cảm giác buồn bực, sao lại như thế này chứ? Lắc lắc đầu, cô bực chính mình phải tập trung vào nguyên liệu trước mắt không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi đang ở trên thang cuốn thì nhìn thấy anh, còn tưởng rằng mình đã nhìn lần rồi chứ. giọng nói của Hà Thục Ái tràn đầy vui mừng. Cô và người bạn lên nhà hàng trên lầu dùng cơm. Thang máy đang đầy người rồi nên mới đổi đi thang cuốn. Không ngờ lại gặp được tổng giám đốc xương Đạt có hợp tác với doanh nghiệp Hà thị của bọn họ. Giang Dĩ Thành chỉ thản nhiên gật đầu cất lời hỏi thăm. Hà tiểu thư, anh muốn mua cái gì? Tôi giúp anh chọn nha, chuyện như vậy con gái chúng tôi khá là am hiểu đó. Cô đưa tay chỉ về phía mạnh sai, đang cầm lấy hai túi thịt bò nặng. Cô ấy đang chọn. Ánh mắt của Hà Thục Ái tối sầm lại, sau đó lấy một ánh mắt cực kỳ sai mái mà quan sát mạnh sai, giọng nói cô khăn hài. Là bạn của anh sao? Hoàn toàn mất hết hương phấn lúc vừa mới nhìn thấy anh rồi. Là học muội Đối với câu trả lời anh không keo kiệt. Là tên kim của nhà nào? Nhà cô ấy không có kinh doanh. Giọng nói của Giang dễ thành thản nhiên. Anh không cảm thấy mình nói dối. Trên thực tế, cha mẹ trên hộ khẩu của Mạnh Tư Bạch Thỏ qua thật không phải là người làm ăn mà chỉ là công chức bình thường. À, ánh mắt của Hà Tục Ái không nhịn được mà lộ ra một chút kinh bỉ. Lại là một cô gái hám giàu, muốn leo lên quyền quý sao? Những thứ kia có gì mà tốt chọn chứ? Trực tiếp cầm lấy đắt tiền nhất, tốt nhất là được rồi cô ta thấy mạnh dài không ngừng so sánh thì không nhịn được càng xem thưởng hơn giang dễ thành chỉ dương môi dưới cũng không lên tiếng khi anh nhìn mạnh dai rất thích quá nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net